Ngày mai mình cũng đi Đi sớm đi muộn mình cũng phải đi Nhưng quan trọng mình lo là lo cái này nè Đem theo cái gì để đi Chứ còn á, có người đi trước Có người đi sau Cái đó đừng lo Tại cái đó chắc chắn rồi lo làm chi nữa nó bằng thừa Mình lo là đem theo cái gì để đi Cái này quan trọng Nhà bỏ lại Con bỏ lại Tài sản bỏ lại Chồng bỏ lại Vợ bỏ lại Đem theo cái gì đi Cái nghiệp thức luân hồi của chúng ta như vậy nếu như ai mà còn trong một kiếp người Mà chúng ta giác ngộ, tu tập, tạo hành trang công đức phước thiện Tại sao con tu hoài mà sao con chưa thấy con được hạnh phúc Yên tâm từ từ Cứ lo tu đi Rồi hồi nữa quả nó sẽ trổ sao Đừng lo à Giống như chưa kịp ăn cơm mà sợ no Chưa, cứ việc lo tu đi Niệm Phật đi, ngồi thiền đi Tạo nhiều phước thiện đi Hồi nữa nó trổ ra nào con hay không